Khánh Vân bật cười như một người tiên Cô nhìn thẳng vào khuôn mặt của Hoàng Phi người đàn ông mà cô rất yêu thương Yêu sâu đầm Mà quên mất bản thân mình Cô hỏi ngược lại Hoàng Phi Chúng ta yêu nhau tận ba năm Bên nhau là vợ chồng của nhau không phải mới ngày một ngày hai May nói tôi như vậy Tính tình của tôi chẳng lẽ anh không biết sao hả Hoàng Phi Sao người lại nhẫn tâm với tôi như vậy Tôi làm gì có lỗi với hai người sao Khánh Ngân kéo tay Hoàng Phi về sau Nó bước lên Hai mắt rừng rừng nói Chị hai Em biết chị đang rất đau lòng Em xin lỗi chị Với em thật tệ Nhưng em không thể bỏ cái thai này Như ý mà chị muốn được Chị hai giận em Em đành chịu vậy Em mong chị sẽ đi tìm hạnh phúc của đời mình Kiếp này em không được ở bên cạnh Hoàng Phi Chắc em chết mất Những lời bịa đặt từ miệng của Khánh Ngân Thật là vô lương tâm Cô nói ra những lời cay độc đó từ khi nào Bản thân là một người phụ nữ Đã có chồng Tận mấy năm việc có con đối với cô là một điều thật là khó Cô rất ngưỡng mộ những người sẽ có con Cô thật là chưa bao giờ cô muốn Khánh Ngân có thai với Hoàng Phi Bởi vì Hoàng Phi là chồng cô cơ mà Những ngày tháng sống khổ sở Phải cố bơn trải kiếm từng đồng thương Khoảng thời gian đó Người chịu mọi thứ vất vả là cô Chứ không phải là Khánh Ngân Vậy mà Hoàng Phi chỉ vì cô khó có con Mà nỡ lòng nào Cắm cho cô một cái sừng quá khổng lồ Khánh Ngân Em đang mang thai đấy Đừng có ăn nói những lời bia đặt như vậy chứ Em phải biết nghĩ và tạo phước đức cho con của em Chị Hai Sao chị lại chủ ẻo con trai của em Em biết là em có lỗi với chị Nhưng con của em và anh Hoàng Phi nó có vô tội kia mà Con của em thật thật bất hạnh Chưa ra đời đã phải nghe những câu nói Xua đuổi từ chị rồi Khánh Ngân Em định diễn cái bộ mặt giả nhân sợ nghĩa đó Đến khi nào Hôm qua em nói sao Em vinh váo cỡ nào Em quên sạch những thứ chị đã làm cho em sao khánh ngân lập tức kéo tay của hoàng phi nó lắc đầu nước mắt đầm đìa như người vô tội hoàng phi anh hãy tin em em không phải là người như vậy đâu là do anh biết được sự thật một sự thật động trời mẹ của em không phải là mẹ ruột của chị khánh vân mẹ chỉ có duy nhất một mình em thôi là do mẹ ruột của chị khánh vân đã chen chân vào phá nát gia đình của em những lời em vừa nói đều là sự thật đấy em xin thề Anh hãy tin em nhé, Hoàng Phi Hoàng Phi rất nhanh Móc từ trong ngăn tủ ra tờ giấy ly hôn Y hệt như anh ta đã chuẩn bị sẵn hết mọi thứ Anh ta đặt tờ giấy xuống Rồi gất lời nói Mau ký vào đây Rồi cút khỏi nhà của tôi đi, đổ rắn độc Hoàng Phi Anh là người có lỗi với tôi đấy Anh không biết điều mà còn ăn nói như vậy sao Anh có được tôi rồi Bây giờ anh muốn buông là buông sao Thanh xuân đời con gái của tôi Thì sao hả Hoàng Phi Bao nhiêu cái ẻ thay thi em tôi đưa cho cô Vẫn chưa lấp đủ thanh xuân của cô hay sao hả cô Vân Đến phút cuối Khánh Vân mới hiểu lòng dạ con người là thế nào Cũng may từ trước đến nay Cô chưa từng đụng đến trong mấy cái thẻ anh ta đưa Nếu không Sẽ còn rất nhiều tuổi nhục đến với cô Những cái thẻ của anh vẫn còn trong tủ quần áo Tôi chưa từng sử dụng đến bất kỳ một đồng nào đâu Hoàng Phi tôi đã rõ bộ mặt thật của anh rồi Tôi chấp nhận ly hôn với anh ngay bây giờ Khánh Ngân bỗng kéo tay Hoàng Phi rồi hỏi Anh Có tài sản của anh thì sao Cô cần chia cho chị ta hay không Giọng nói của mẹ Hoàng Phi vang lên Bà ta bước vào bên trong phòng khách Miệng cười như hoa Bà ta cất lời Con sâu tương lai của mẹ đây sao Con chớ lo Tài sản của nhà họ tôn đều là của con hết đấy nhá Đâu Đích tôn của mẹ đâu nào Nghe câu nói Từ lời bà Hồng mẹ của Hoàng Phi Miệng Khánh Ngân cười toe toét. Dạ thưa mẹ, con đang mang trong mình giặt máu của anh Hoàng Phi đây. Cháu nội của mẹ là cháu trai, rất khỏe mạnh. Nhưng sự xuất hiện của con đã phá hoại hạnh phúc của chị Khánh Vân và anh Hoàng Phi. Con xin mẹ thương con, con không cần sa sản gì đâu. Con chỉ cần chị Khánh Vân không thấy thiệt thòi trong cuộc sống hôn nhân khi phải kết thúc thế này ạ. Ở lại nghe những lời nói giả dối này chỉ khiến Vân cảm thấy chói tai. Cô liền ký nhanh và tớ đơn ly hôn. Sau đó xin phép lên phòng để hết tất cả quần áo Mà từ tiền của cô đã mua đem hết đi Bức ảnh cả hai chụp hình chung Cô luôn tưởng tượng đến một cái đám cưới Toàn là màu hồng Sẽ được diễn ra Cuộc hôn nhân này cô đã chịu quá nhiều thiệt thòi Đến lúc cô nên rời đi Và sống một cuộc đời mới Danh phận suốt khoảng thời gian qua Thì mập mờ Chưa bao giờ Hoàng Phi công khai cô với bạn bè Và cả trên nền tảng xã hội Giờ đây khi đặt bút ký vào tờ giấy ly hôn thì cô được mang trong mình cái tên cô gái một lần đò. Kẹo vali lướt qua phòng khách như một cơn gió, chính thức cuộc đời của cô bước qua một trang giấy mới. Kẹo vali phía sau, cô từng bước trên đoạn đường lộ nhựa. Thật nhiều kỷ niệm trong suốt ba năm qua. Cô gắng hít hơi sâu và quên đi bóng hình không nên nhớ đến nữa. Điện thoại bỗng reo lên, cái tên như ngôi sao chiếu sáng đời cô. Để điện thoại lên tay cô nói. Thiên Trang, tôi ký vào đơn ly hôn rồi. Hôm nay đi ăn mừng nhé, tôi đón xe qua nhà mày. Ủa, mày không tiết kiệm tiền sao? Hôm nay giờ bắt taxi đi luôn cơ à? Câu nói của Thiên Trang cũng đủ để biết từ trước đến nay, Khánh Vân đã tiết kiệm với bản thân thế nào. Cô cười thật tươi rồi bảo Thiên Trang hãy đợi cô một chút. Tầm 30 phút nữa cô sẽ đến nhà nó ngay. Hôm nay chơi lớn một bữa, cô mua cả một thùng bia Tiger và nhờ anh tài xế taxi Để lên xe giúp. Sau đó ghé vào khu ẩm thực mua một con gà nướng mật ong thơm lừng. Tâm trạng lúc này mới khó tả làm sao, nó cứ bực bỉnh, không buồn cũng không thể nào vui nổi. Trên xe taxi, bánh xe vẫn lăn đều đều đến địa chỉ mà cô cho anh tài xế. Tầm 10 phút cuối cùng cô cũng đã có mặt ở dưới tầng hầm chung cư nơi Thiên Sang đang sinh sống. Ngoài nơi này ra, giờ đây Khánh Vân chẳng biết phải đi về đâu. Rồi rất muốn về thăm bà Liễu. Nhưng cô lại rất sợ. Sự ghẻ lạnh của Khánh Ngân. và thời điểm hiện tại, Khánh Vân vẫn chưa dám đối mặt với bà Liễu. Đưa tay bấm chuông cửa. Rất nhanh, Thiên Sang đã mở cửa cho cô. Ngay lúc này, cô như bị đơ vì khung cảnh hiện tại. Nó làm cho Khánh Vân một cái breakdown có dòng chữ được đặt là Chúc mừng ngày độc thân của Khánh Vân. Càng bất ngờ hơn nữa, trong căn chung cư lúc này, không chỉ có mỗi cô và Thiên Trang, mà còn có thêm hai vị khách. Không thể nào ngờ đến. Chính là anh em nhà họ cao. Họ cũng đang có mặt ở đây với sự ngỡ ngàng của cô. Khánh Vân ấp úng hỏi. Sao... Sao Minh Trí và Chủ tịch cũng có mặt ở đây nữa? Con thiên trang liền nhanh tay kéo cô vào bên trong. Nó cười nói. Mày mua bia và đồ ăn thật đấy à? Ở đây đã có mọi thứ rồi mà. Khánh Vân ngồi xuống cạnh con trang. Ánh mắt lúc này đang né tránh. Không dám nhìn thẳng vào khuôn mặt lạnh lùng của Minh Đăng. Lúc này đây... Không thể ngờ anh ta đã cất lời hỏi. Chúc mừng cô đã thoát được tên khốn nạn đó. Cảm ơn chủ tịch. Sao chủ tịch lại ở đây? Hồi sáng này tôi nhớ quản gia đã nói cho tôi biết anh đã bay sang Mỹ ít nhất vài tuần kia mà. Mình đang cầm cốc rượu vang đỏ trên tay lắc nhẹ uống một ngụm chậm sãi để cảm nhận hương vị tuyệt vời của rượu. nước mắt nhìn cô sau đó trả lời Ngày mai có chuyến bay đến Mỹ cô tự sắp xếp đi nó như vậy có nghĩa là Chuyện đi công tắc lần này tôi phải đi cùng chủ tịch sao? Khánh Vân bỗng run người Bởi vì lỡ miệng hỏi hơi quá chớn Cô đảm nhiệm chức vụ thư ký của chủ tịch Thì phải có nghĩa vụ Chủ tịch đi đâu cô đều phải đi theo trừ khi anh ta không cho phép đi cùng Lúc ấy mới được ở nhà Thấy mình đang biểu cảm vẫn không thay đổi Cô cười gợn gạo nói À tôi đã rõ thưa chủ tịch vậy cho tôi biết thông tin về chuyến bay ngày mai nhé Mình chỉ chen ngang vào Nói đỡ cho cô Vân à Hôm nay là một ngày đặc biệt của Vân cơ mà Giờ này không phải là giờ làm việc Nên không cần phải sợ anh hai của tớ như sợ cọp thế đâu Vì có mặt tên chủ tịch khó ưa ở đây Nên cô không thể nào nói ra được Anh ta hung dữ và lạnh lùng Không khác gì con cọp Nghĩ đến thôi cô đã tủm tìm cười Giá như có đủ dũng khí Nhất định cô sẽ hét lớn vào mặt của anh Ràng đồ cọp đực khó ưa Con thiền tràng rót cho cô một ly rượu vang Đặt trước mặt giờ hỏi Sao giờ Vân Cái giấy ly hôn rồi phải không Tài sản thì sao Có được gì không Vân Khánh Vân cười nhạt lắc đầu nói Mẹ của Hoàng Phi nói Tất cả tài sản hiện tại Dành hết cho Khánh Ngân Gì chứ ta tưởng nghe nói Ba mẹ của Hoàng Phi rất thương mày kia mà Khi nhắc đến chỉ làm cô thêm buồn Khánh Vân nghĩ lại thôi Cũng chẳng dám Không ngờ những con người họ đã đối xử với cô như vậy Mặc dù tính cách của Vân Từ trước tới giờ rất mạnh mẽ Nhưng chuyện lần này là một cú sốc lớn đối với cô Cố gắng ngăn đi những giọt lệ Đang muốn trực trào Ở đây hiện tại còn có hai anh em nhà họ cao Cô đã để cho họ lo bắt quá nhiều chuyện Còn những thứ Không đẹp này Nên cất xữ ở quá khứ Tốt hơn cho tương lai Hôm nay là một ngày vui mà Nhắc đến chuyện cũ nữa Mọi người chúc mừng cho Vân đi chứ Hôm nay chính thức quay về hội độc thân nhé. Cô nói rồi nâng ly rượu lên uống cản. Tốm đó cô uống rất say. Sẽ đến nỗi chẳng biết ngày hôm qua làm sao mà cô vào được trong phòng ngủ. Nhưng được cái chăn trung cư của Thiên Trang có tận hai phòng. Nên cô và nó có thể ngủ cùng và cũng có thể ngủ riêng. Bảy giờ sáng. Mới giờ này mà Minh Đăng đã cho người đến rước cô đến căn biệt thự của anh ta. Ở đây lớn gấp 5 lần căn villa ngoài Nha Trang hồ bơi sân đá banh sân gôn rất nhiều thứ kể tới mai cũng chẳng hết nói như vậy cũng đủ biết con trai lớn nhà họ cao giàu đến cỡ nào bước xuống xe liền có người bảo cô hãy vào trong gặp minh đăng khi thấy bóng dáng quanh ta lúc xem điện thoại gương mặt điện trai cuốn hút hút hồn không biết bao nhiêu cô gái chết ỷ si mê vẻ đẹp của anh ta đối với cô khánh vân cảm thấy vẻ đẹp này trông rất bình thường không có gì đặc biệt Ở nhà Minh Đăng rất hay bận những bộ đồ thể thao Nhưng là hàng hiệu Chỉ cần lướt ngang qua thôi Cũng nghe được mùi tiền nồng nặc Minh Đăng bo bấm điện thoại Nhưng miệng thì cất lời nói Nhìn đồ chưa Câu hỏi của Minh Đăng Làm cô giật mình bừng tỉnh Bước lại gần đến bộ ghế sofa tiền tỷ Sau đó cô cúi đầu nói Chào chủ tịch Hôm nay chủ tịch bận thế này Ra sân bay sao Tôi đói rồi Dì Hoa cũng đã nấu luôn điểm tâm sáng cho cô rồi đấy Đôi tay lên, vỗ nhẹ vào hai bên má Sao lúc nào gặp cô Minh Đăng cũng bắt Vân phải đi ăn Đúng thật là muốn ăn cùng anh ta rất khó Mình bao nhiêu người mơ ước được như cô Mà không thể nào được Đăng mặc dù trong công việc rất khát khe Và tỉ mỉ, từng thứ Nhưng bù lại rất chú đáo Luôn công tâm, chuyện tiền lệ tăng lương Và cả tiền thưởng cho hàng ngàn nhân sự Cô nhìn Minh Đăng Lắc nhẹ đầu Chủ tịch, tôi không đói hôm nay chúng tôi mập lên vài ký là con gái tôi sợ mập lắm tôi không muốn ăn đâu chủ tịch dùng bữa ngon miệng tôi sẽ ở đây cho chủ tịch ngay lập tức minh đăng bước đến nằm tay của khánh vân kéo vào bên trong cố gắng giật lại vân định nói câu cũ rằng cô đã có chồng nhưng mới chợt nhớ ra bản thân đã không còn như ngày trước trẻ tim nhỏ bé lại đau xát bật khóc oả lên hét lớn vien đăng bỏ tôi ra đủ rồi truoc trai tim nho hãy tôn trọng tôi một chút được không Áp sát cô vào tường Anh ta đưa tay lên Cô hoảng sợ nắm chặt mắt lại Bởi vì nghĩ Minh Đăng đang có ý đổi xấu với mình Nhưng may mắn cho Khánh Vân bỗng có một giọng nói vang lên Đăng à Từ từ mở mắt ra Minh Đăng vẫn không để cánh tay xuống Mà vẫn áp sát cô vào tường Cò giọng nói khi nãy Là của một cô gái rất lạ Chợt cô nhớ ra rằng Hôm qua cô quản xa ở Nha Trang từng nói Minh Đăng rất hiếm dẫn con gái về nhà thế này Cô gái đó từ từ tiến lại gần Ánh mắt luôn nhìn về hướng Khánh Vân Cười tươi rồi cùng cô ta cất lời hỏi Hai người là gì của nhau vậy? Đăng à? Đừng nói anh cũng như mấy bộ chuyện tiểu thuyết Tổng tái yêu thư ký đấy nhá Khi nghe cô ta nói như vậy Khánh Vân vội vàng đẩy mạnh mình đang ra Dù là mạnh nhưng cũng chỉ cách xa cô tầm ba bước chân Trịnh đại đầu óc sau đó nói Cô đừng hiểu nhầm Tôi và Chủ tịch không có gì với nhau đâu ạ Cô ta bước đến càng gần hơn Sau đó cười nhẹ Rồi ôm lấy cánh tay của Minh Đăng Ở cự ly gần cô mới nhìn thấy Hai người họ thật là xứng đôi Sự xuất hiện của cô lúc này Quả thật là không ổn tí nào Xem tiên nữa cô đã toang Vì bị cô gái đó hiểu lầm Minh Đăng kéo tay cô ta rồi nói Đã ở đây với anh hai tướng qua đến giờ rồi Em có cần gọi cho tài xế Đưa về thăm ba mẹ và anh ba của em không Câu hỏi của Minh Đăng dành cho cô gái đó Khiến Khánh Vân vô cùng bất ngờ Cô mới biết Minh Chí và Minh Đăng Có thêm một cô em gái xinh đẹp thế này Đăng à Em muốn ở đây với anh thôi Cao Khả Vi Em cứ như vậy Bởi rất nhiều người hiểu lầm Em là bạn gái của anh đấy Đừng vậy nữa Mà qua ăn sáng rồi tranh thủ về thăm ba mẹ đi Một giờ chuyến bay mới cất cánh Em còn tận mấy tiếng nữa cơ mà Giờ thì Khánh Vân cũng đã biết được Cô gái xinh đẹp này tên là Cao Khả Ngân Cao Khả Vi dáng người đẹp như người mẫu Khuôn mặt nhìn liền si mê Đến cái tên và lần xuất hiện gần đây Ấn tượng với cô rất nhiều Cao Khả Vi kéo mình đang qua bàn ăn Cả hai người họ ngồi kế bên nhau Cô ta khi ngồi xuống ghế Thì mới cất lời nói Em rất ngoan đấy Em đã về nhà thăm ba mẹ vào ngày hôm qua rồi Nhưng hôm qua em không có gặp anh ba Hôm qua anh Đăng và anh ba đi đâu cùng với nhau sao Việc rất quan trọng Đừng hỏi nhiều nữa Ăn lẹ đi Rồi nghỉ ngơi tí phải bay về bên đó rồi đấy Nói rất câu Mình đang nhìn thẳng vào khuôn mặt của cô Ánh mắt đó như ý bảo cô hãy nhanh chân Mà bước vào ngồi xuống bàn ăn Nhưng cô cảm thấy rất ngại Và không muốn làm phiền hai anh em họ Lâu lắm mới có dịp thế này Cô không nên có mặt ở đây thì đúng hơn Dì Hoa là quản gia từ trước đến giờ mà Khánh Vân biết và rất thương cô. Cả tay Khánh Vân lại bàn ăn rồi bảo hôm nay dì đã nấu qua mì quảng món mà cô rất thích. Bê ba bát mì ra mùi thơm sọc thẳng lên mũi làm bụng cô kêu lên nhưng có ai vừa mới khó trống Cười tươi vì bên cạnh Vân vẫn còn rất nhiều người yêu thương cô như thế này. Cháu cảm ơn dì Hoa cháu sẽ ăn hết bát mì này ngay đây. Khi thấy Khánh Vân cười vui vẻ như thế Dì ấy mới chịu quay người vào lại trong bếp Nhưng bỗng khả vi cất lời nói Là bước chân của dì Hoa bị khựng lại Sao dì Hoa lại quan tâm chăm sóc Cô gái này kỳ càn quá vậy Trong khi tôi mới bay về Việt Nam vào ngày hôm qua Dì không quan tâm đến tôi Không hỏi hàn tôi muốn ăn cái gì Nếu không phải món tôi thích Thì cũng phải xem hỏi thử xem Anh đang thích ăn mì không Từ trước đến nay Anh đang chưa từng ăn sợi mì nào cả Giờ đây dì Hoa chỉ biết cô thư ký xinh đẹp này thôi sao Không chỉ có gì hòa Mà Khánh Vân cũng đang đôi hết cả người Khi nghe Khả Vi nói những lời như vậy Mà cô ta nói quả thật là không sai chút nào Đụng ra bữa sáng ngày hôm nay Và là những món mà cô ta muốn ăn Khi về Việt Nam Còn vài tiếng nữa Khả Vi sẽ phải bay về bên Mỹ Nên khoảng thời gian ít ỏi này Cô ta là người được ưu tiên nhất Nhìn về hướng Minh Đăng Anh ta cũng liếc mắt nhìn Vân Từ trước đến nay anh ta không thích ăn mì Vậy mà Khánh Vân không hề hay biết Có một lần duy nhất Cô nói chuyện với Thiên Trang tại phòng làm việc Vô tình mình đang nghe được cô nói hết tiền Nên không thể đi ăn quán mì quảng Mới khai xương Chỉ một câu nói thế thôi Mình đang đã đặt hơn 2.000 suất mì quảng Khiến cho quán mì ngày đó vỡ trận Phải làm hết năng suất Mới có thể giao mì cho tập đoàn Và cũng có một lần Cô nhớ Nhi Yên ngày hôm đó Khi có tận mấy cái hợp đồng Đều ký kết vào lúc 11 giờ trưa Mỗi lần ký kết sẽ diễn ra ít nhất 20 phút Nhưng tận mấy cái nên cả ngày hôm đó không thể nào dành chút ít thời gian ăn trưa được. Bởi vì quá đói nên Khánh Vân lấy tạm mì ly hay mang theo đến tập đoàn. Có đói thì ăn tạm cho qua cơn đói. Định bụng ăn một mình, mặc xác tên chủ tịch khó ưa kia. Nhưng rồi thấy anh ta luôn tận tâm từng bữa ăn cho cô. Chẳng lẽ có ly mì cô cũng tiếc với anh ta? Suy nghĩ như vậy nên cô đã đi chậm châm nước sôi. Cả hai đi mì rồi mang đến phòng làm việc của Minh Đăng Khi nhìn thấy ly mì Anh ta đã nhìn cô đầm đầm Nhưng rồi cũng nhận lấy Và vừa ăn vừa làm việc Cô còn nhớ rất kỹ ngay lúc anh ta ăn mì Cô đã nói trong bụng rằng Đâu phải làm chủ tịch là sướng đâu Anh ta cũng làm việc hết tần suất mỗi ngày Có nhiều khi cô cảm thấy Anh ta còn làm việc hơn cô gấp 3 lần trong một ngày Bước vào cánh cửa tập đoàn nhà họ cao có thể Minh Đăng luôn làm việc từ sáng đến tối, nhưng cô rất khâm phục với cách chia thời gian của Minh Đăng. Buổi sáng luôn dành thời gian cho các môn thể thao, có khi chạy bộ, có khi bơi lội. Còn thời gian rảnh rỗi, mỗi khi kết thúc công việc trước 19 giờ, Anh ta sẽ lái xe thẳng về biệt phủ nhà họ Cao để thăm ông Phúc và bà Hằng. Hai ông bà ấy chính là ba và mẹ của Minh Đăng. Quay về với thực tại, cô từ từ đứng dậy rồi cúi đầu nói: "Tôi xin lỗi, cô khả vi." Tôi không nên làm phiền Không chờ cô nói hết câu Minh Đăng đã bảo cô hãy mau ngồi xuống ăn cho hết bữa sáng Dù muốn nói gì nói sau Khải Vi cũng là con của ông Phúc và bà Hằng Nên cô không muốn ghẹo cô ta tức giận Cô ta mà để bụng chuyện này thì sẽ không hay Ở đây cô đang là thư ký của Minh Đăng Nên không thể cãi lời anh ta Cô ngồi xuống cuối gặm mặt Ăn cho lẹ bát mì quảng Khải Vi lại cất lời hỏi Đăng à Anh thích ăn mì từ khi nào đấy Ngày xưa em nhớ anh đâu có ăn mì bao giờ đâu Anh nói cái dạng bao bì ấy rất mất vệ sinh kia mà Dì Hoa là mì rất ngon Ăn của dì Hoa chứ không phải là của ai đâu mà sợ mất vệ sinh Em ăn nhanh đi Phải im mồm vào Mới sáng mà đau đầu quá đấy Muốn nói thì nói công việc đi Em giải quyết chuyện đó sao rồi Sớ mất bao lâu nữa Khả Vi bực dọc cầm lấy cái thìa Rồi thưởng thức nước súp của mì quảng Ánh mắt cô ta cũng nói lên được là Món mì này khá ngon Lúc này, Khả Vi mới cất lời nói. Em không thể làm gì được, chuyện anh phải tự giải quyết rồi. Nhưng để xoành hết tất cả hợp đồng trong một tháng thì em nghĩ anh phải giải quyết ít nhất là 3 tuần đấy. Minh Nam không trả lời lại câu hỏi của Khả Vi, trên bàn ăn lúc này ngột ngạt đến khó thở. Không có tiếng nói nên không dám cất lời, bất cứ điều gì cả. Đợi khi hai người họ ăn hết bữa sáng và đi ra phòng khách, thì Khánh Vân mới dám đứng lên. Dọn hết đống bát đĩa vào bên trong máy rửa bát. Dĩ Hoa mang trái cây lên phòng khách. Xong thì vội vàng bước xuống tìm Vân. Bước lại gần, dĩ hỏi. Vân nè, khi nãy Khả Vi có nói gì cháu không? Có kiếm chuyện với cháu không hả? Không có đâu ạ. Cháu không có bị kiếm chuyện. Dĩ Hoa. Hình như là tính tình của Khả Vi rất khó về không gì. Cho thấy giống hệt như là chủ tịch vậy. Dĩ Hoa nghe Vân nói như vậy. Thì ghé vào tay của cô. Sau đó thì Thảo... Chỉ mình cô nghe được Thật ra Khả Vi không phải là con ruột của ông Phúc và bà Hằng đâu Khánh Vân Ông bà chủ chỉ có hai cậu Đó là Minh Chí và Minh Đăng Khả Vi chỉ là con nuôi Do bạn của ông Phúc Vì cứu mạng ông ấy nên đã không thể giữ lấy mạng sống Vì vậy cả đời này Gia đình nhà họ cao Mời ơn gia đình của Khả Vi rất nhiều Giờ cô đã biết được sự thật Khả Vi không phải là con gái ruột của nhà họ cao Có chút tò mò Nên cô đã hỏi dì Hoa vậy tại sao khả vi lại mang họ cao giới hoa kể rành mạch ra rằng họ của khả vi là họ phạm mới đúng nhưng vì sợ cô ta sẽ tuổi thân và mãi sống trong sự đau lòng mất ba tử thuở mới lên mười ông phúc và bà hằng đã đi làm lại giấy tờ đổi họ và xem cô ta như con gái trong nhà đối với nhà họ cao thì chuyện làm giấy tờ đổi họ rất dễ dàng ngay cái thời điểm ấy khả vi khi phất mất ba rồi thì cô ta sẽ phải vào cô nhi biển sống Trên mặt pháp lý không còn người thân nào cả Từ nhỏ Mẹ cô ta mất sớm Nhà ngoại nhà nội đều nói Hai ba con của Khả Vi đều là điểm xui xẻo Cùng với việc qua đời của ba cô ta nữa Gia đình họ cao Vì đền ơn báo đáp đã quyết định nuôi dạy Và cho Khả Vi an học đàng hoàng Khánh Vân Khả Vi nhỏ hơn con 5 tuổi đấy Do học lực rất tốt Nên được đi du học bên Mỹ Sớm hơn dự kiến vài năm Khả Vi còn đảm nhiệm chức phó giám đốc chi nhánh của tập đoàn họ cao bên Mỹ. Cô rất bất ngờ khi biết tuổi thật của Khả Vi, nhỏ hơn cô năm tuổi, mà Khả Vi giỏi đến thế, cô rất ngưỡng mộ. Con gái co rat bat ngo khi biet tuoi that cua kha vi nho hon co 5 Dì Hoa cũng được Minh Đăng cho đi học ở trường cách căn biệt thự của anh tầm hai cây số. Ở trong căn biệt thự này, người làm cho Minh Đăng đến giờ cô gặp mặt vẫn chưa hết, bởi vì quá nhiều, nhưng cô rất thường xuyên nói chuyện với Dì Hoa. Và con gái của dì ấy tên là Ly Ly đi xuống phòng bếp tìm Khánh Vân Khi thầy Khánh Vân đang nói chuyện với dì Hoa Ly liền đi thẳng đến rồi nói Chị Vân nói chuyện gì với mẹ em say mê thế? Cậu chủ bảo em mời chị lên phòng khách à? Ờ chị lên gặp chủ tịch ngay đây Hôm nay tám chuyện với dì Hoa cũng hơi nhiều Cô đành nhật gật nhẹ đầu Cười tùm tìm Bước nhanh lên phòng khách Không biết anh ta tìm cô để làm gì nữa Chủ tịch tìm tôi ạ? Mình đang ngay lập tức đẩy vài tập tài liệu đến trước mặt của Khánh Vân rồi nói Một vài dự án của chuyến công tác lần này Cô ngồi xuống xem qua đi rồi làm bảng thống kê Khi đấy tôi có bảo con bé ly xuống pha trà hoa cúc cho cô đấy Vừa uống vừa làm việc Và tiếng nữa chúng ta mới lên chuyến bay nên không cần phải gấp gáp đâu Cô ngồi xuống sofa đối diện mình đang Nhìn thẳng vào ánh mắt của mình đang Dạo gần đây quả thật anh ta giống hệt như một con người khác Vẫn còn lạnh lùng nhưng không lạnh lùng quá mức Luôn ân cần và quan tâm đến cô Lúc này Minh Đăng cũng nhìn cô Anh ta hỏi Làm sao vậy? Còn buồn chuyện khi nãy sao? Khả Vi nó còn nhỏ, chưa hiểu chuyện Cô đừng buồn nó nhé Chủ tịch Minh Đăng vẫn nhìn cô không rời mắt Ánh mắt lúc này không hung tợn như trước Cô cảm nhận được ánh mắt khi nhìn cô đờm âm áp làm sao? Cô nói sao lại làm những chuyện như vậy vì tôi? Sao lại ăn mì khi mình không thích ăn món đó? Tôi nói rồi, sẽ qua là đầu bếp của nhà tôi, dĩa nấu tôi sẽ ăn. Hôm nay sao cô lại chen vào chuyện ăn uống của tôi vậy? Quân chẳng biết nói làm sao cho Minh Thăng hiểu ý của cô. Quá nhiều lời anh ta nói làm cô khó hiểu và suy nghĩ mãi. Khi nãy anh ta nói với Khả Vi, tối qua đi công việc rất quan trọng, nhưng thật ra. Anh ta ở căn chung cư nhỏ bé của Thiên Sang Cùng mọi người ăn nhậu Chúc mừng cho cô thoát khỏi tên khốn nạn Hoàng Phi Cô nghĩ mãi Nhưng chẳng thể nào nghĩ ra được chuyện cô ly hôn Chuyện cô được độc thân Quan trọng đến thế sao Hay chỉ vì anh ta muốn cô toàn tâm toàn ý lo cho công việc nên Đã chúc mừng cô Vì không còn vướng bận Hay muộn phiền chuyện gia đình Dân muốn hỏi anh ta nhiều câu hỏi Nhưng bỗng lúc này Điện thoại của cô reo lên Làm cô giật mình Vội tìm điện thoại lấy từ trong túi sách ra. khi nhìn thấy trên màn hình cái điện thoại cảm ứng lại mẹ yêu đang gọi đến, khánh vân chần chừ không biết có nên nghe máy hay là không. hãy đối mặt với tất cả. bác là một người phụ nữ tuyệt vời, một người mẹ rất tuyệt vời đấy. trên đời này không qua làm được như bác ấy đâu. anh nói rất đúng. bà liễu là một người mẹ rất tuyệt vời. công nuôi dưỡng của bà ấy nó to như biển cả đại dương. Chưa từng có một lời nặng nhẹ Chưa từng có một lời la mắng Cũng chưa từng bị đòn soi Cô gọi tắt Khánh Vân lấy hết sũng khí gật đầu rồi nói với Minh Đăng Cảm ơn chủ tịch rất nhiều Tôi ra ngoài nghe điện thoại Tôi sẽ vào ngay. Khi thấy Minh Đăng gật đầu Cô vội đứng dậy bước ra bên ngoài hồ bơi Búng gọi lại cho bà Liễu Dân tranh đầu dây bên kia đã bắt máy Khánh Vân Con đang ở đâu vậy con Con có ổn không Con cho mẹ biết con đang ở đâu đi Vân à Dù có chuyện gì xảy ra Con vẫn là con gái của mẹ Mẹ ngàn lần xin lỗi con Mẹ xin lỗi Con làm ơn cho mẹ biết nghe giọng của con đi Vân à Con đang ở đâu Mẹ đến chỗ của con nhé Lòng cô đau như bị ai xé nát Ngước mặt lên trời cao Để ngăn không cho những giọt lể tuôn trào Hít sống mũi đỏ hoe Cô lấy hết can đảm rồi nói vào bên trong điện thoại Mẹ Mẹ ơi Bên đau xe bên kia cũng đang chuyển đến tiếng khóc vỡ hòa của bà Liễu. Vân, mẹ biết là con rất đau. Mẹ biết, con đang ở đâu? Mẹ muốn gặp con một chút. Mẹ gặp được con rồi, nói một vài câu thôi cũng được. Con gặp mẹ nhé Vân. Con đang chuẩn bị đi công tác tầm vài tuần con mới về. Mẹ cho con tí thời gian được không? Con sẽ về gặp mẹ. Nhưng mà chân của mẹ sao lại bị bong gân? Mẹ con làm sao không ạ? Khánh Ngân có ở đó với mẹ không? ta thuê người ở đây nấu nướng dọn dẹp chăm sóc cho mẹ rồi. Lúc nãy nó nó và Ngay bà Liễu ngập ngừng như vậy, Vân cũng đủ hiểu, lúc sáng nay Ngân đã đưa Hoàng phi về nhà thăm bà Liễu. Họ thật chơi chén và nhẫn tâm. Mặc dù rất muốn chăm sóc cho bà Liễu, nhưng ngay lúc này cô không thể về nhà được. Bộ nói với bà Liễu cô phải vào gặp chủ tịch vì đang có việc gấp. Cô gọi kết thúc Khánh Vân thở phào nhẹ nhõm Rồi xoay người bước vào bên trong phòng khách Khi nãy không thấy Khả Vi đâu hết Nhưng giờ đây Khi vào lại phòng khách Thì Khả Vi đang ngồi cạnh mình đăng ăn trái cây Vừa nhìn thấy Khánh Vân Khả Vi liền nói May quá có cô ở đây Cô đem giúp tôi cái vali màu bạc Ở ngay cầu thang lầu ba xuống đây nhé Khi nãy cô làm cho Khả Vi không được vui Còn hiện tại cô ta chỉ nhờ cô kéo vali xuống phòng khách Rất dễ dàng Khánh Vân liền gật đầu đến thang máy lên tầng 3 Ờ mà nè Cô đi thang máy sao Vậy xách cái vali tôi lên nhé Đừng có kéo bỏng bánh xe Dễ chảy sức lắm đấy Cái vi tôi mua tận 2.000 đô Nếu có bị gì thì cô không đền nổi đâu Khánh Vân Hãy lên ngồi xuống Làm công việc của cô đi Cũng may sao vay sach cai vali toi len nhe đung co keo bang banh xe này co bi gi thi co khong đen noi đau khanh van hay đây ngoi mình đang ở đây Khánh Vân thật là quá đáng khi khinh thường Vân như vậy Sao cô ta biết cô không có tiền để nổi cái vali đó Hai năm làm việc cho Minh Đăng Tiền thưởng cô rất nhiều Cô đều cất giữ để dành xây nhà cho bà Liễu Tuy vẫn chưa đủ Nhưng có thể mua được hai cái vali Mà Khả Vi vừa nói Bước xuống sofa Cô ngồi xuống Sau đó cầm lấy ly trà hoa cúc nhâm nhi Trà ấm uống vào một ngụm Khiến tinh thần và tâm trạng của cô cũng tốt hơn phần nào Khả Vi tức đến đỏ cả hai mắt Bỏ mạnh để trái cây xuống bàn Sau đó đứng lên chỉ thẳng vào mặt của Khánh Vân Cô dám cô lớn lắm sao tôi là em của chủ tịch cô đấy cô muốn làm việc nữa không hả khả vi học rất cao nhưng mà tiếng nết vô cùng bướng bỉnh và còn rất khinh thường người khác chỉ mới gặp một lúc thôi mà khánh vân đã không có thiện cảm với cô ta đủ rồi đấy khả vi em lên mà tự lấy vali của mình xuống đi sẵn thay đổi luôn anh hai cho người đem em sân bay trước nhé anh vừa nhận được tin người ta bỏ hai vé thương gia lúc tám giờ ba mươi Em đi trước đi Sau khi nghe Mình Đăng nói như vậy Ngay lập tức cô ta ngồi xuống sát bên cạnh Mình Đăng Kéo lấy cánh tay anh nũng nịu nói Anh cũng lên thay đồ đi Rồi đi cùng với em nhé Hiện tại có tận hai vé lận Anh chờ một dìm đến 11 giờ Đi mà Em không muốn đi một mình đâu Mình Đăng giật cánh tay phải lại Sau đó vừa để tấp rất tài liệu Rồi chăm chú đọc Bà mươi giây trôi qua trong sự im lặng Cuối cùng Minh Đăng cũng đã kết lời Anh còn rất nhiều công việc Em làm cho nhức đầu quá đấy Anh không muốn nói nhiều đâu Anh Đăng rất cáo gắt Cô hiểu được cảm giác của anh ta hiện tại Cộng với việc Minh Đăng không thích nhìn thấy con gái nhõng nhẽo hay nũng nịu Thời những cô gái như vậy Anh ta né còn hơn né tà Không dám nói thêm lời nào nữa Khả Vi liền đứng dậy Sau đó đi thẳng đến thang máy lên trên phòng Hơn 5 phút sau cô đi rót cho anh ta một cốc nước mở túi sách vân lấy ra một viên thuốc nén nhỏ dẹp có màu trắng chủ tịch đây là thuốc nhức đầu tôi mang sẵn ở trong ví tôi nói thật đây là thuốc nhức đầu đấy không phải thuốc độc đâu tôi có nói gì đâu cô nói như vậy tôi nghĩ đây là thuốc độc đấy mà cô quan tâm tôi sao ờ, không có tôi quan tâm anh làm gì tại vì tôi sợ lên máy bay anh có chuyện gì thì tôi bế lên phường thì tôi bị bế lên phường thì sao anh là chủ tịch của cả bạn nhân sự đấy nói rồi khánh vân lúng túng đưa tay còn lại kéo tay của anh ta đặt vào đó viên thuốc trong lòng bàn tay cô đã làm việc cho minh đăng gần 2 năm những nội quy trong căn biệt thự này cô dường như học thuộc được hết là khi đi vào dép phải để đúng nơi và bên trong cũng phải mang dép bông vào trong nhà minh đăng tỉ mỉ từng tí như vậy để cho các gì các bác các chú và cả các anh chị đang làm việc ở đây đỡ được ít việc mới mở đầu cho một cuộc đời mới vậy mà khánh vân đã cảm thấy không hề xuân sẻ tí nào ngay giây phút này cô đã trượt chân té nhau vào người của minh đăng bề mặt cả hai áp sát vào nhau cô cảm nhận được cả người minh đăng nóng dần lên hơi thở trầm ấm nhịp tim bắt đầu tăng dần minh đăng bất ngờ quay qua hành động của cô lúc nãy cũng vậy Bộ môi anh ta đã bị hành động của cô lên nước nhẹ qua rất nhanh. Cô giật mình đứng bật dậy ngồi xuống ghế sofa, đưa tay lên, bịt khuôn mặt lại. Thật sự Khánh Vân rất muốn đào một cái hố mà chui xuống, chưa làm sao cô có thể đối mặt với binh đang ngay lúc này. Trong đầu bây giờ, đặt ra cả trăm câu hỏi. Không biết anh ta có nghĩ cô cố tỉnh hay không? Rồi lỡ như anh ta đang nghĩ sai về cô, lúc đó Khánh Vân vẫn chưa ra được phải trả lời hay nói gì với anh ta nữa. Từ từ bỏ tay xuống, ngước mặt lên nhìn Minh Đăng Anh ta cũng đang nhìn thẳng vào cô Chủ tịch, tôi không cố ý đâu à Tôi xin lỗi chủ tịch Tại vì sân nhà hôm nay trơn quá Minh Đăng không nói gì cả Mà cầm lấy viên thuốc bỏ vô miệng Giọt uống hết cả cốc nước Khi Minh Đăng vừa uống xong Cũng là lúc Khả Vi bước từ trong thang máy ra Cô thở phào nhẹ nhõm Cũng mừng thầm vì cảnh tượng khi nãy Không lọt vào mắt của cô ta Chứ không cô sẽ rất khó sống Ở chuyến bay công tác lần này Khả Vi tiến gần lại phía của Minh Đăng Rồi thở dài Điệu bộ bực tức Em về bên đó trước Khi nào anh qua đến thì cứ báo cho em hay nhé Em sẽ ra đón anh về nhà em Tận ba tuần ở biển Anh ở nhà em thích hợp hơn đấy Minh Đăng gật đầu Chứ không trả lời lại câu nói của Khả Vi Khi nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của anh ta như vậy Khả Vi đành kéo nhanh cái vali Đi ra bên ngoài Để tài xế đưa ra sân bay và về bên Mỹ Đội xe đi được vài phút Minh Đăng mới đứng lên Rồi đi thẳng vào thang máy Cô thở phào nhẹ nhõm Chắp tay trước mặt cô cầu xin ông trời Hãy xóa sạch trí nhớ của Minh Đăng khi nãy Để anh ta đừng ám ảnh chuyện vừa rồi nữa Thật là xấu hổ quá đi mất Bỗng lúc này Thang máy được mở cửa hai bên xa cô ngay ngắn lại Và làm sắc bộ mặt cô như đang tập trung xem tài liệu Bởi vì Khánh Vân chắc chắn Người bước ra chính là Minh Đăng Một phút, hai phút, ba phút trôi qua Cô cảm nhận có gì đó rất kỳ lạ Ngọn đầu lên Thì muốn giật mình Ném luôn hết tất cả tài liệu đang cầm trên tay Chủ tịch Sao lại ngang đau ở đây Minh Đăng đứng như trời trồng trước mặt của Khánh Vân Sau câu hỏi đó Thì ngay lập tức anh ta đưa một vị thuốc hướng về phía cô Với cất lời nói Bỏ cái vị thuốc nhức đầu kia đi Ở đây tốt hơn Cầm đến loại này này Ít gây tác dụng phủ Nhưng cũng đừng nên lạm dụng thuốc nhiều quá Tôi quen vài bác sĩ nổi tiếng ở Mỹ đấy Có gì qua đó tôi bỏ họ đo toi bao khám cho cô thăm sức khỏe của cô thế nào Một vị thuốc thường sẽ có 12 viên trong sau khi nãy cô tách thuốc cho mình đằng Em ta nhìn thấy chỉ còn vài viên Nên mới biết là cô hay uống Sao Để để tôi cầm thế này mãi sao Dạ tôi cảm ơn Chủ tịch đã con lòng Nhưng mà chủ tịch đừng nên quan tâm tôi như vậy nữa Từ ngày hôm nay Tôi bước sang một trang mới của cuộc đời Chủ tịch cứ giúp tôi thế này Tôi sẽ băng nợ chủ tịch đấy Mình đang đặt vỉ thuốc trên bàn Bước qua ghế sofa Đối diện, ngồi xuống Tôi không cần ai phải trả nợ hay trả ơn Cô làm việc cho tôi gần 2 năm rồi phải không? Cô ngay hom nay toi buoc sang mot trang moi cua cuoc đoi chu tich cu giup toi the nay toi se mang no chu tich đay minh đang đat vi thuoc tren ban buoc qua ghe sofa đoi dien ngoi xuong toi khong can ai phai tra no hay tra on co lam viec cho toi gan 2 nam roi phai khong co nghe minh đang hoi xong Thì liền gật đầu Xem người ta nói gì tiếp theo Với cô làm... Mãn với em trai của tôi bao lâu rồi Cô nhớ không xã đã 5 năm rồi ạ Mình đang gật đầu Im lặng một lúc lâu cứ giọng điệu với những câu hỏi khá quen này Làm cho Khánh Vân cảm thấy hơi lo sợ Tuy hệt như là Ông chủ tâm sự với nhân viên vài câu Ôn lại kỷ niệm Thì sẽ tống cô ra khỏi công ty Một tay chân của cô hơi run run Giờ phút này mà mất việc Cũng đủ hiểu Khánh Vân xui sẻo đến nhường nào Uống trà đi Hình như ngoài thích ăn mì quảng Cô rất thích uống trà hoa cúc phải không Khánh Vân Cô gật đầu lia lia Tim đập mạnh hơn nữa Cô tự nói với lòng rằng Chẳng lẽ chỉ mới trượt chân té nhào vào chủ tịch thôi Mà bây giờ đang trong tình trình Sắp bị sa thải hay sao Nhưng không thể đoán được suy nghĩ của mình đang Anh ta ngày thường rất ít nói Đa số chỉ nói chuyện của công việc Chỉ có khoảng thời gian gần đây Mình đang mới nói chuyện với cô nhiều đến như vậy Căn đảm lên Đối mặt với tất cả là câu nói của anh ta đã dạy cho cô Cô lấy hết dũng khí Giờ hỏi Chủ tịch Anh muốn sa thải tôi sao Tôi nói ra câu đó khi nào về hả Khánh Vân Chủ tịch không có ý đó sao Vậy tại sao anh lại nói mấy lời như sắp sa thải tôi thế Mình đang nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cô Nhíu chặt hai mày lại Anh ta lắc đầu nhẹ Ý như bảo cô đã hiểu sai ý của anh ta Giờ đây Khánh Vân muốn toát mồ hôi hột Tôi chỉ muốn hỏi món cô thích thôi Tôi sẽ qua bên đó công tác cô ăn uống không hợp Nên sẽ tìm mì quảng cho cô ăn Đoan mà không hợp Sẽ làm cơ thể của chúng ta sụt cân Cô mà sụt cân cho bạn thân của cô sẽ không được yên cho tôi đâu Anh đang quan tâm cô Hay là sợ cái nét hổ báo cáo chột của con Trang Cô không biết phải trả lời anh ta thế nào Nhưng cũng rất cảm ơn Vì mình đang đã quan tâm Khánh Vân như vậy Cô làm việc cùng nhau thêm một lúc Mình đang đã chủ động cất lời hỏi Khi đang nói chuyện Điện thoại với mẹ của cô sao rồi Mọi chuyện ổn cả chứ Khánh Vân nghe mình đang hỏi như vậy Có chút gượng gạo Nhưng cô liền nở ra một nụ cười nhẹ Rồi trả lời bằng Mọi chuyện đang diễn ra rất ổn Chắc Khánh Vân Khánh Ngân đang hả hê lắm thấy vẻ mặt của Khánh Vân Ngay lúc đó Mình đang nói tiếp sao là sân bay rồi đấy Cô không thể về thăm bác ấy được Và cũng không thuận tiện đường bên đó Trường chuyển công tác này được thật tốt Từ hứa khi công tác về xong Tôi sẽ đưa cô về gặp bác ấy Tôi cảm ơn chủ tịch rất nhiều Tôi có thể sắp xếp về thăm mẹ tôi được mà Đừng cãi lời tôi Tôi cũng đến muốn thăm bác ấy Thà tôi không biết chuyện của mẹ cô Có biết rồi, công an không nổi tôi đâu Sắp xếp tài liệu lại đi Rơi thay quần áo, sân bay luôn Sau khi nói dứt lời Mình đang vội đứng dậy Cất bước đi nhanh đến thang máy Lúc này đây Khánh Vân cũng đã đứng bật dậy rồi nói Chủ tịch Bước chân của mình đang bỗng dừng lại khi nghe cô nói Tôi cảm ơn chủ tịch rất nhiều Ngay ngày hôm nay cuộc sống của tôi không còn như trước Tôi đang cố gắng thích nghi với mọi thứ mới mẻ Nhưng tôi biết nếu không có chủ tịch Minh Chí rồi Thiên Trang từ ngày hôm nay tôi có đủ dũng khí ở đây Hay là đã chết rồi Cảm ơn chủ tịch Từ bây giờ tôi mong anh cũng như Minh Chí Chúng ta sẽ là bạn tốt nhất của nhau Có được không Luồn bên cạnh nhau những lúc khó khăn thế này Cũng y như bạn bè với nhau Khánh Vân mỗi khi cuối tuần Hay đi ăn uống cà phê với Minh Chí và Thiên Trang Giờ mà có thêm Minh Đăng nữa Thì hay biết mấy Cô dần hiểu được con người của anh Anh ta không lạnh lùng và khó gần như cô từng nghĩ Quay lại hướng nhìn Về Khánh Vân Minh Đăng gật đầu giờ khóe môi cười nhẹ Trái tim cô như đập mạnh Cô không nghĩ anh ta mỉm cười với cô Làm việc cho anh ta gần hai năm lần đầu thấy anh ta cười Chỉ là một nụ cười nhẹ Mà làm cô ngơ ngẩn cả người Cho anh ta đẹp trai hơn nhiều Khi anh ta có nụ cười trên mặt Trước ngày thường nhìn khuôn mặt lạnh lùng kia Cô không thích một tí nào cả Anh bước vào trong thang máy Thu nụ cười lại Mình đang thở dài Rồi đưa tay vào bên trong túi quần Thật sự Khánh Vân làm sao biết được nỗi lòng của anh Vào năm Khánh Vân học cấp 3, Khánh Vân, Minh Trí và cả Thiên Trang là những học sinh khá giỏi, nên luôn được giao nhiệm vụ làm đồ dùng và những bài tập thuyết trình khó. Ngoài ba người họ cũng có thêm vài bạn nữa, một nhóm tổng cộng 7 bạn. Trong đó có bốn bạn nữ, ba bạn nam. ra thế thì cũng đủ biết Minh Trí có nhà cửa cao, rộng lớn, nhất ở trong trường. Nên khi học nhóm một lần hai ngày, cứ một ngày Chủ nhật đều đến Việt Phủ của nhà họ cao. Mỗi lần đến đó đều được ông Phúc bà Hằng cho vui chơi ăn uống thoải mái. Và cũng tại năm đó, Cao Minh Đăng đã bị tiếng sét ái tình của một cô gái học cấp 3 mà tóc cô ấy dài đen lấy, mỗi khi đi ngang đều nghe mùi hương trên tóc dịu nhẹ, làm người khác bị u mê bởi hương thơm đó. Khuôn mặt ngây thơ, ánh mắt hiền hòa, nụ cười duyên dáng đã cướp mất trái tim của Cao Minh Đăng. Cô gái năm đó mới chỉ là 16 tuổi, còn Minh Đăng đã đến tuổi cấp kê. Không ai có thể thay thế được vị trí của cô Hàng ngày Minh Đăng hay dành với tài xế Đến trường đưa sức Minh Trí để nhìn cô gái ấy Chỉ một cái lướt qua cũng được Mà cô luôn làm con tim của anh sao xuyến Bởi vì mỗi lần thấy Minh Đăng Thì cô gái ấy luôn bước đến Khoanh tay cúi đầu chào hỏi Đàng hoàng Cô gái ngây thơ ngày đó đã cướp mất trái tim của anh ta Không ai khác Chính là Nguyễn Ngọc Khánh Vân Mình đang đã luôn chờ mặc cho ba mẹ của anh ta Luôn hối thúc chuyện tìm bạn gái Rồi nhanh chóng làm đám cưới Mình đang lớn hơn Khánh Vân 6 tuổi Nhưng nghĩ rằng sẽ đợi cô đến năm cô lên 20 sẽ ngỏ lời yêu cô Nhưng rồi trong năm cô lên 20 và 21 Ngày sinh nhật của cô mình đang biết Nhưng mua quà không dám tặng Và cũng trong hai năm đó Mình chỉ đã nói luôn sẽ có các bạn bè đến dự sinh nhật của trí Năm Chí 21 tuổi, cũng là lúc gia đình của Khánh Vân mất đi một người thân, chính là ba cô. Năm Chí lên 21, cô quyết định sẽ sinh nhật một lại. Khi thấy Thánh Vân trong buổi tiệc sinh nhật, mình đang rất vui, và anh ta nghĩ đây chắc có lẽ là cơ hội cuối cùng để bày tỏ mọi chuyện, vì cho đến thời điểm đó cũng đã là 5 năm anh yêu đơn phương Khánh Vân. Và rồi anh ta buồn và thất vọng tột cùng Khi nghe được tin Khánh Vân sắp sửa chấp nhận yêu một ai đó Và sau khi tìm hiểu Thì biết đó là Hoàng Phi Anh muốn giành lại Khánh Vân cho bằng được Nhưng vì lúc ấy Anh đã nhận được chức lớn nhất Của tập đoàn nhà họ cao Mọi chuyến công tác đa số đều ở nước ngoài Nên không về lại Việt Nam hơn nửa năm Đến khi mọi chuyện xong xuôi Vị trí của Minh Đăng Đã đứng vững ở trong lòng các cổ đông Anh quay về Việt Nam Và hay được tin Cô mới quen tên khốn kia chỉ một tháng Đã dẫn đến kết hôn với nhau Mình đang nào dám giận cô Bởi vì anh ta chưa một lần bày tỏ với cô về nỗi lòng của mình Trong suốt một năm Anh ta quen thử vài cô gái để quên đi hình bóng của cô Mà mãi cũng chẳng được Hàng đêm về phòng Mở điện thoại ra xem Những hình ảnh của cô đăng tải trên mạng xã hội Cô chia sẻ những món ăn lề đường Mà cô và Hoàng Phi cùng đi ăn Càng ngắm nhìn Trái tim của Minh đang càng đau sát. Sau một năm, Minh chỉ đến phòng làm việc của anh. Cũng may là thư ký cũ lúc ấy có cơ hội đi du học. Nên chị ấy xin tử chức. Ngay thời điểm đó, khi biết tiên Khánh Vân đang gặp khó khăn. Nhưng hồ sơ học lực của Vân và Trang đều khá tốt. Một tia sáng trỗi dậy, anh ta kêu Khánh Vân và Trang đến phòng phỏng vấn. Chị trò lý cũ đào lại tập đoàn một tháng để đinh tất cả mọi việc cho cô và Trang. Thường ngày chị ấy Làm cô một mình Nhưng lần này mình đang lại nhận cả hai Nên công việc cô và con Trang Có thể làm được hết Khi biết chuyện của Hoàng Phi phản bội cô Mình đang biết được Trước cô tận vài tháng Sau lần đó đi gặp bạn bè quán ba Anh rất muốn bước qua bên bàn của tên khốn nạn kia Đấm cho hắn vài cái Vì cái tội không biết trân trọng Khánh Vân Nhưng anh ấy suy nghĩ lại Đây chính là cơ hội tốt để mình đang đập nát Cái chậu cưới cướp đi bông hoa xinh đẹp Là Khánh Vân Được tiếp xúc với cô nhiều hơn Còn được cái mỏ bà tám của Thiên Sang Kể lại tất tần tật Mọi chuyện làm lòng của Minh Đăng đau đớn tê tái Anh đã rất nhiều lần muốn hỏi cô Ta sẽ lai chịu đựng như vậy Đây là cuộc sống của Khánh Vân cơ mà Anh làm sao có quyền chen vào Hồ Vân ngất xỉu ở trong nhà cũng vậy Chính Đăng đã thông báo cho Sang Để con Sang chạy đến Biệt thử của Hoàng Phi tìm cô Và được cô đi cấp cứu Còn cái hôn vân ngất xỉu ở ngoài công viên là trước đó vì đảm bảo an toàn cho Khánh Vân nên đã cố tình làm sớt điện thoại của cô. Sau đó đổi cho cô một cái điện thoại mới. Vì vậy mỗi khi Khánh Vân đang ở đâu chỉ cần Khánh Vân đem điện thoại đi theo thì mình đang luôn có được định vị. Khi nhìn thấy cô ngất xỉu nhưng chẳng ai quan tâm đến anh ta như hờn cả thế giới tự thầm chửi rùa tại sao lại ác với cô đến như vậy? Đúng ra khi thấy cô thế này thì mọi người nên đưa cô đến bệnh viện Họ gọi xe gấp cứu đến ngay. Cũng may là Khánh Vân không sao. Đã bảo tài xế sẽ nhanh nhất có thể đưa cô đi ra ngoài nha Trang. Mẹ đang muốn khi Khánh Vân tỉnh lại. Cho thấy ngoài ấy dễ chịu và tâm trạng vơi đi được đỗi buồn. Mười giờ đêm. Khi đưa Khánh Vân đi được nửa đoạn đường. Thì mình đang nhận được cuộc gọi của Trang voi đi đuoc noi buon muoi gio đem Trí. đoan đuong thi me đang nhan đuoc cuoc gửi cho anh ta một đoạn ghi âm. Từng câu từng chữ từ miệng Khánh Vân nói ra. Làm đang rất sốc. Không thể nào ngờ cô gái nhỏ bé của anh Đã phải chịu quá nhiều chuyện như vậy Ôm chặt Khánh Vân vào trong lòng Cho đến khi tới căn villa ngoài Nha Trang Bế cô lên phòng Anh qua người đi chỗ khác Cho quản xa thay đồ cho cô Đợi bác sĩ thăm khám Và ghim kim truyền dịch vào cơ thể của Khánh Vân Khi mọi người đã ra ngoài Chỉ còn cô nằm trên cái giường rộng lớn Người đứng bên cạnh chính là Minh Đăng Từ từ ngồi xuống giường Đưa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ bé Em đã hôn nhẹ lên mặt bàn tay ấy Và tin chắc chắn cô sẽ không biết điều này Sao lại phải chịu khổ như vậy Em có biết là anh yêu em không Đến khi nào anh mới có được em đây Anh yêu em rất nhiều Vân à Khi em tỉnh lại Cuộc đời em hãy để anh lo nhé Đúng ra mình đang đã bay qua Mỹ vào ngày hôm qua Nhưng vì anh ta muốn ở cạnh cô Vì hôm qua là một ngày tồi tệ nhất của Khánh Vân Trong công tác lần này không phải Minh Đăng về tập đoàn mà là anh ta muốn trừng trị Hoàng Phi. Anh ta sẽ làm cho tên khốn đó tán ra bại sản thì mới hả giả. Khi làm cho người anh thương và chịu đau khổ dày vò thế này. Khi nãy Khả Vi nói ít nhất 3 tuần mới được làm điều đó. Nhưng thật sự đối với Minh Đăng chỉ cần 3 ngày mà thôi. Nhưng để tiếp cận được cô đưa cô qua bên đó coi như vừa làm việc vừa được dẫn Khánh Vân đi chữa lành. Chữa những vết thương, những vết xước Đang hẳn dính keo thật chặt ở trái tim của cô Quay lại thực tại Khi mình đang bước xuống phòng khách Thì cô đã thu xếp mọi thứ ngăn nắp Khánh Vân cùng anh đi ra xe đến sân bay Trước bay lần này kéo dài tận 16 tiếng Khánh Vân đã được đi công tác với mình đang rất nhiều lần. lần nào Trước khi lên máy bay Anh ta cũng đưa thuốc chống say máy bay cho cô uống Không biết bản thân có bị cái tình trạng say máy bay hay không Bởi vì trước giờ mình đang luôn Phỏng trước cho cô như vậy Để tránh tình trạng bị say máy bay 16 tiếng bay Anh luôn gọi đồ ăn cho Khánh Vân Đồ ăn trên máy bay cũng nhận lời rất ngon Món kem ở đó rất ngon Và đương nhiên lần nào Minh Đăng cũng gọi cho cô tận hai ly Dù nhiều lần ăn đến bút xăng Nhưng vẫn cố ăn cho hết chứ không dám bỏ Một phần vì ngon và một phần vì giá quá chát Khánh Vân Cô mau dậy đi Tôi đưa cho cô thuốc chống say máy bay Chứ không phải là thuốc ngủ đâu Mau dậy đi Khánh Vân Nghe giọng của anh ta cứ như đang bảo cô thức dậy Cô rất mắc cười bởi vì câu nói ấy Đúng như vậy Mỗi lần khi đi máy bay Người ta hay ngắm cảnh và tận hưởng khung cảnh tuyệt đẹp bên ngoài Nhưng cô lại khác Được ăn ngon và đi ngủ là cô cảm thấy vui vẻ rất nhiều Và tận hưởng giây phút này Chưa qua bên đó Mình đang đi đến đâu Cô cũng phải đi theo đến đó em ta là người của công việc Nên chắc chắn cô nghĩ rằng Qua đến đó cô sẽ không có thời gian để được nghỉ ngơi Đi rửa mặt đi Máy bay sắp hạ cánh sau nửa tiếng nữa đấy Vâng ạ tôi đi ngay đây thưa chủ tịch Một lúc sau khi máy bay hạ cánh Cô và Minh đang bước ra sảnh sân Lúc này đây ở phía sau Có một ông chú đang hấp rút Vừa đẩy vali Vừa nghe điện thoại Sau quá chăm chú nói điện thoại Nên xem tí nữa Ông chú đó đã đâm cả xe đẩy vali Và người của Khánh Vân Coi chừng Cô hoảng hồn vì chuyện vừa xảy ra Cũng may mình đang nhanh tay kéo tay của cô rồi ôm chặt vào trong người anh ta Hai ánh mắt va vào nhau Cô gượng gạo lảng tránh Ánh mắt qua chỗ khác Mình đang luyến tiếc buông người Khánh Vân ra Anh ta hỏi Cô có sao không vậy Khi nãy có bị chúng đâu không Khánh Vân vội lắc đầu rồi lúng túng nói Tôi không sao ạ tôi cảm ơn chủ tịch Ra xe thôi Khánh Vân cứ nghĩ mình đang sẽ thực hiện Y như lời của Khả Vi đã nói vào ngày hôm qua Cứ nghĩ cô ta sẽ đến đón hai người họ Và đưa về nhà của Khả Vi ở bên này Làm cô lo sợ Khi vừa đáp máy bay xuống Đã gặp Khả Vi rồi Cũng may là cô ta không đón hai người Nếu không cảnh tượng khi nãy Khả Vi sẽ nhìn thấy Mọi chuyện yêu như có sắp đặt vậy Sao Khánh Vân cứ gặp hết chuyện này tới chuyện khác Mà toàn đụng chạm vào da thịt của Minh Đăng Một chiếc siêu xe chạy đến gần chỗ của Minh Đăng Và cô đang đứng Hai người chuyen y nhu co sap đat vay sau khanh van cu gap ông từ bên trong xe bước ra Mình đang lúc này tiến đến mở cửa xe Ở hàng ghế phía sau Anh ta quay lại nhìn cô Rồi bảo Vân hãy lên xe ngồi trước Sau đó anh ta mới lên xe rồi đóng cửa lại Ở ngoài xe Vì đi gần 3 tuần Cho nên cô chuẩn bị tận hai cái vali Vừa là quần áo vừa là đồ cá nhân Và cũng có một chút đồ ăn vặt do con thiền trang chuẩn bị cho Khánh Vân Vào sáng hôm qua Hai thanh niên khi nãy đem 5 cái vali Chất ở cốp sau Thì liền ghé lên ghế lái chính ngồi dường như anh ta tính toán trước được mọi thứ Với hai thanh niên ngồi phía trên Khi nãy hai người họ cúi đầu chào Minh Đăng Và rồi cô từ lúc đó đến Sẽ đã chạy một đoạn Vẫn chưa có ai nói với ai Thêm bất cứ câu nói nào Vì thế không khí trên xe quá ngột ngạt Nhưng Khánh Vân đã chủ động nhìn qua Minh Đăng Rồi hỏi Chủ tịch Chúng ta đang trên đường đến nhà của Khả Vi phải không? Mình đang nhìn cô rồi lắc đầu nói Tôi có nhà riêng bên đây Cô không sợ Khả Vi sao? Hay muốn tôi đưa đến nhà Khả Vi Cho ở với con bé đi nhé Tôi sẽ ở nhà riêng của tôi Cô thấy có được không mà cô Khánh Vân Mặt của Vân bỗng xanh như tàu lá Sợ như anh ta đưa cô đi ở khách sạn Hay đến nhà một ai đó thì hay biết mấy Còn Khả Vi Nghe đến cái tên đó cô đã không có chút thiện cảm nào rồi Làm sao có thể đến đó Ở như ở nhà Nếu như có mình đang đến đó Thì họa may cho cô Phần nào Còn không có Minh Đăng Chắc cô chết dưới tay cô ta mất Cười guong gạo Đưa tay lên vuốt tóc Giải đen lấy Cô cất lời nói Thật may quá Chủ tịch con nhà riêng ở bên này Thì còn gì bằng Để thuận tiện cho công việc Tôi nghĩ là nên ở cùng chủ tịch cả Ở cùng tôi Anh nhấn mạnh ba chữ đó Làm cánh vân đổ một hôi hột Hai anh thành niên ngồi ghế trên Cũng đang cố gắng kiểm chế Không bật cười quá lớn Cô liếc mắt lên nhìn hai người họ Chuyện có gì đâu Sao lại cười như vậy Cô cảm thấy rất quê Cô liền giải thích để mình đang đứng suy nghĩ tầm bay Ơ chủ tịch Ý của tôi là tôi la thư ký của anh Tôi sẽ hỗ trợ và làm việc cùng anh thuận tiện hơn Nếu như nhà anh nhỏ Tôi chấp nhận ngủ phòng khách cũng được Anh không cần đưa tôi đến nhà khả vi đâu Mình đang gật đầu Lấy điện thoại ra Trên xe có wifi Nên khi tắt chế độ máy bay Thì ngay lập tức đường chuyển mạng được kết nối Trên màn hình điện thoại Đang hiện lên rất nhiều cuộc gọi Có tên là em Út Khả Vi Cô thấy vậy nên đã quay người qua nhìn Hướng qua cửa kính xe Theo phép lịch sử cô không nên nhìn lén điện thoại của anh ta Mình đang nghe cuộc gọi của Khả Vi Không biết cô ta nói gì Trong điện thoại Nhưng ngay mình đang nói lại Anh ta sẽ ở căn hộ riêng có gì liên lạc với Khả Vi sau Cuộc gọi vừa tắt Thì cũng là lúc con siêu xe dừng lại Mắt chữ O bổm chữ A vì chứ khung cảnh trước mắt căn nhà trước mắt có khác gì căn biệt thự ở việt nam của anh ta đâu chủ tịch là nhà của chủ tịch sao ạ Tao không khác gì căn nhà việt nam luôn đấy tài sản của minh đăng quả thật là không thể nào kể hết sao anh ta có thể giàu đến mức khủng khiếp như vậy vào trong thôi ở đó đứng không biết lạnh sao nhìn vườn hoa tuy líp cô u mê không có lối thoát cô rất nhiều lần được nhìn thấy hoa tuy líp nhưng nhìn thấy trên ảnh và mạng xã hội đây là lần đầu tiên trong cuộc đời của Khánh Vân được tận mắt nhìn ngắm loài hoa tuyệt đẹp này. Chủ tịch, đây là hoa ai trồng thế ạ? Thật sự là rất đẹp, mùi thơm thích quá. Cô cười híp mắt vẻ quá thích thú. Minh Đăng lúc này vội nói: Khánh Vân, ngồi ngắm hoa thế này đẹp thế đấy, để tôi chụp vài tấm hình cho cô gửi thiên trang nhé. Gật đầu một cái thật mạnh, cô cười tươi như hoa cho Minh Đăng chụp giúp cô vài tấm hình cô cũng rất hay đăng những dòng trạng thái vui có, buồn có lên mạng xã hội. Dạo gần đây cô ít hay chụp hình bởi vì tuần trước cô muốn được chụp ảnh với hoàng phi để đăng lên mạng trang cá nhân chia sẻ hạnh phúc của cô. Nhưng rồi mọi chuyện đã không diễn ra như cô mong đợi và nhiều chuyện buồn cứ đến nên đến mấy ngày hôm nay thời gian cầm điện thoại của cô còn không có thì làm gì có thời gian đứt mạng xã hội. Em sau khi dùng điện thoại chụp hình Cho cô Thì ngay lập tức gửi hình qua tin nhắn Khánh Vân Mình đang nói Tôi gửi hình cho cô rồi đấy Vào trong nhà xem hình đỡ đi Đứng ngoài này sẽ bị cảm lắm Đừng để bản thân bị sốc nhiệt Cô ngậm mùi bước vào bên trong căn biệt thử to đùng nhiet độ ở ngoài đúng qua thật là rất lạnh Trong căn biệt thử kia Khi nhìn ra bên ngoài Sẽ thấy được cả vượn hoa tuy líp Giờ này mà được nhâm nhi ly trà nóng Ngắm hoa thì hay biết mấy Điều mong ước không còn lại thành sự thật người làm ở căn biệt thự này đi đến cúi đầu chào Minh Đăng và Khánh Vân đặt hai tách trà xuống mặt bàn. Chị ta mời Minh Đăng và cô uống trà. Sau đó đi chỉnh nhiệt độ ở lò sưởi. Cô liền cảm ơn dì ấy nhưng chợt nhận ra chị đang đứng rất là quen. Hiệu cô gặp dì ở đâu đó rồi thì phải. Khi dì quản gia đi xuống phòng bếp, vừa nhâm nhi tách trà, cô vừa hỏi Minh Đăng chủ tịch nhìn dì cứ quen quen làm sao? Hình như dì này từng xuất hiện Ở nhà của chủ tịch rồi phải không Đúng rồi Dì ấy là Lý, em của dì Hoa lúc trước làm ở Việt Nam Tôi mới cho người sắp xếp đưa dì ấy bay qua nước này Trước chúng ta hai hôm đấy Khi nghe Minh Đăng nói như vậy Cô mới nhận ra Cái nét rất quen thuộc Y hệt như dì Hoa Cả hai chị em của dì đều làm việc cho Minh Đăng Cô ta đã làm việc cho Minh Đăng rất cực Anh ta Đối xử với ai cũng rất tốt Biết thương người vô cùng Khi mình đang thấy cô đang ngẩn người suy nghĩ Anh ta cất lời nói Khánh Vân Dạ chủ tịch cần tôi làm gì sao Tôi đưa dị lý qua đây là vì cô đấy Khánh Vân Có bất ngờ nào anh ta muốn tạo cho cô nữa hay không Hãy làm luôn một thể đi Chứ kiểu này hoài có ngày cô yếu tim mà chết Ngượng ngùng cất lời Cô hỏi mình đăng Sao lại vì tôi Dì nấu ăn cũng ngon lắm Tôi đưa qua để nấu đồ ăn cho cô và tôi Tôi ăn uống thế nào cũng được Nhưng có cô đấy Tôi sẽ không hợp với đồ ăn Đưa máy cho tôi đi Cô vội lấy cái điện thoại Từ trong túi sách Lướt mở khóa màn hình đưa cho anh ta Có thể mình đăng lấy điện thoại Để đăng nhập mật khẩu wifi Vì cô nhớ lần đầu tiên cô đến căn biệt thự ở Việt Nam Lúc cần lấy thông tin Điện thoại cô lại hết tiền Đành phải mở miệng Xin ta pass wifi để đăng nhập Có lẽ Minh Đăng không muốn tiết lộ mật khẩu Đa số là tự cầm điện thoại Rồi tự đăng nhập cho cô Nhìn màn hình điện thoại của cô Khánh Vân nghĩ có thể Minh Đăng sẽ không để ý Lần trước đưa điện thoại cho anh ta nhập pass Trên ảnh khóa và ảnh nền Trong màn hình chính là hình cô và Hoàng Phi Chụp cùng nhau Mặc dù hiện tại Khánh Vân đang sử dụng điện thoại Mới do Minh Đăng mua đền cái anh ta làm rơi Nhưng những hình ảnh của cái mới Cô vẫn luôn để hình cô và tên khốn kia Cũng may cái hôm ngồi trên xe taxi Cô đã xóa hết hình ảnh Và đổi lại tấm hình cô và Thiên Trang đang ngồi cạnh nhau Nếu không giờ đây khi nhìn thấy hình Hoàng Phi Chắc chắn anh ta sẽ chửi thẳng mặt cô Là cái đổ ngu cho mà xem Quả đứng như cô nghĩ Mình đang bước điện thoại để đăng nhập wifi cho cô Sau khi đưa lại máy cho Khánh Vân Anh liền báo đi theo anh ta Để chỉ phòng cho cô nghỉ ngơi Cô hiểu rõ tính của mình đang Thằng máy lên đến tầng cao nhất Cô bước theo phía sau Minh Đăng Anh sắp xếp cho cô ở phòng kế anh Trước khi đi vào phòng Minh Đăng còn nói với cô rằng Đừng đi lung tung Còn nếu muốn đi vòng vòng quanh căn biệt thử Thì phải cầm theo điện thoại Nếu không sẽ bị lạc Chẳng nghe anh nói như vậy thôi Đã đủ hiểu là căn biệt thử này Rộng lớn đến cỡ nào Tự nhiên cô thẩm nghĩ Sao anh ta mà có vợ con rồi Cho vợ con của anh ta rất sung sướng Vì có một người chồng tài giỏi trên thương trường còn khi về nhà luôn chăm sóc và quan tâm từng ly từng tí cô chợt nhận ra rằng đã nghĩ quá nhiều về minh đăng cô vội đưa tay mở cửa phòng đi vào bên trong hương thơm trong phòng làm cho khánh vân cảm thấy dễ chịu cánh tủ quần áo được mở ra làm cô tò mò bước đến gần trong tủ quần áo được cả chục bộ đồ pyjama hàng cao cấp sờ vào chất vải cô cũng đủ hiểu bộ đồ này Tận 600.000 một bộ. Khánh Vân rất thích bận loại đồ bộ này. Ở nhà hay ra đường hoặc đi siêu thị mua đồ rất thoải mái. Nhưng những bộ đồ của cô chỉ có giá vài chục ngàn. Đắt nhất là chỉ trăm rưỡi mà thôi. Phía dưới ngăn tủ còn có cả máy xế tóc. Máy kẹp uốn tóc xoăn. Chắc có lẽ mình đang chuẩn bị mấy thứ này để cô làm tóc đi gặp đối tác cùng anh ta. Điện thoại bỗng vang lên một tiếng cạch. Bước đến cầm mấy điện thoại xem tin nhắn. Lại Minh đang gửi tin nhắn cho cô Tôi hứa với con bé Ly Sau khi thi đồ đến gấp 9 Tôi tặng con bé vài bộ đồ Mua cho Ly Đến sẵn tôi mua tặng cô luôn đấy Cứ bận cho thoải mái Nhưng khi bước ra khỏi nhà Thì phải mang theo áo ấm và bận đồ giày nhé Khánh Vân Từ đáy lòng của cô Cảm thấy lo sợ quá Cái cảm giác quan tâm từng chút này Đã giống hệt như Hoàng Phi đối xử với cô Vào ba năm trước Vỗ mạnh vào chán vài cái Đâu có suy nghĩ lung tung như thế này Làm gì câu chuyện anh ta đang cua Khánh Vân như Hoàng Phi Cô bây giờ còn đâu giống như ngày trước đâu Cô là người có một đời chồng kia mà Anh ta không thể nào chọn cô được Và mãi Khánh Vân cũng sẽ không tìm được tình yêu cho đời mình Bước đến rót một cốc nước uống Để cho tâm trạng được bình tĩnh hơn Sau đó cô xem điện thoại Những tấm hình mình đang chụp cho cô Anh ta chụp biết canh khóc nên chụp rất đẹp Bộ gửi hình cho Thiên Trang và Minh Chí xem Minh Chí liền tim ảnh Sau đó trả lời hôm nay Nhìn thấy Khánh Vân cười rất xinh Còn Thiên Trang khi nhìn thấy Hình cô gửi đó đã nhanh chóng gọi cho cô Cả hai cùng tám chuyện Cái tất tần tật mọi chuyện cho Thiên Trang Kể cả chuyện Khả Vi muốn kiếm chuyện với cô nữa Cho có lẽ nó cũng rất bất ngờ Khi biết nhỏ cao nhận nuôi Khả Vi Đằng lý ra Khánh Vân không muốn kể mọi chuyện đâu Nhưng vì khả vi quá khinh người Nên cô cảm thấy tức giận Cô tin tưởng và chỉ dám tâm sự Với một mình thiên sang mà thôi Kết thúc cuộc gọi Cô liền lấy mấy tấm hình khi nãy Mình đang chụp đăng lên mạng xã hội Với giọng trạng thái thích thú Khi lần đầu tiên được tận mắt nhìn thấy hoa tuyên lít Cười tùm dòng Để lướt mạng xã hội Cho độ cười của Khánh Vân được thu lại Khi nhìn thấy bài đăng của Khánh Ngân Tuy khoe hình ảnh Hoàng Phi Đăng vào bếp nấu ăn cho nó Căn bếp này cô đã gắn liền với nó suốt những ngày qua Cô luôn nấu những món ngon Và tìm thòi học hỏi những món mới được khẩu vị cho Hoàng Phi Chưa bao giờ Hoàng Phi vào bếp nấu bất cứ món ăn nào cho cô Vậy mà giờ đây khái ngân lại Được điều đó từ hắn ta Người ta chuyển nhau câu Nói rằng Bản chất của đàn ông sẽ được lộ ra Khi anh ta chiếm hữu được cô gái Mà anh ta mong muốn có đúng như vậy Từ ngày chấp nhận kết hôn với Hoàng Phi Cô cảm nhận được không còn sự yêu thương như ban đầu nữa sự cô đơn cứ mãi quây quanh cô hai hàng nước mắt rơi lúc nào chẳng biết cô lau nước mắt tự nói với lòng rằng thế này cũng tốt coi như hạnh phúc này cô không có được hãy để cho khánh ngân được hưởng đi dù gì hoàng phi và gia đình anh ta cũng đang rất yêu thương khánh vân kia mà một lúc sau cũng có người kéo vali lên phòng cho cô cô vội sắp xếp vào trong tủ vừa lại nơi này tận vài tuần nếu như để đồ mãi trong vali sẽ dễ bị nhăn nhúm nếu tính đúng thì giờ này ở bên mỹ là hai giờ trưa còn việt nam thì là hai giờ khuya cô không chịu nổi nữa đến nhanh giường nằm xuống thiêm thiếp đi sâu vào giấc ngủ thì cho điện thoại vang lên làm khánh vân thức giấc 7 giờ rồi chết rồi trễ giờ làm mất